Thương Lam đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 1, chương 5, chương 4 K Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện AOD.xyz Tính tình cao ngạo bất tuân Làm cho người ta quên nàng tuổi chỉ vừa cập kê Làm cho người ta quên mất tính trẻ con Vẫn chưa rút đi trên khuôn mặt nàng Làm cho người ta quên nàng Chỉ là một phàm nhân bình thường không có linh khí Khiến nàng trói mắt như minh nguyệt trên cao Là như vậy phong hoa tuyệt đại Xinh đẹp rực rỡ Nhưng mà đại giới cũng là hắn trọng thương Phong nhận lưới dao gió quyết tâm muốn mạng của hắn Vô tình chạm khai ra thịt chém sâu đến gần như lộ ra xương cốt Hắn trong lòng dị thường bình tĩnh Ngay cả khi tu luyện cũng chưa từng bảo trì thuần túi tâm vô tạp niệm như vậy Thật giống như thời gian ngừng trôi tại nơi hồ nước tính lặng bất kể mưa gió vô tình cũng không thể khiến mặt hồ gợn lên một tia sóng lăn tăn nếu có thể bảo vệ nàng chu toàn cho dù hắn chết cũng sẽ không oán không hối hắn nhưng lại vì nàng mà nhận lãnh tất cả vết thương khiến huyết đỏ nhuộm hồng không trung từng đạo vết thương sâu hoán khiến người ta sợ hãi khiến lòng của nàng kịch liệt đau đớn cũng nhiễm đỏ quang cảnh trước mắt nàng Từ chữ chân nhân nói, từ khi nàng đến huyền Tịch tôn, hắn liền thay đổi. Nhưng là, từ chữ chân nhân cho tới bây giờ có từng kỹ càng tìm hiểu về hắn hay không? Giờ khác này nàng đột nhiên nhớ tới. Có người nói qua, băng cho dù có góc cảnh bén nhọn, bản chất của nó vẫn là thủy. Như vậy có phải hay không có thể nói hắn nội tâm vẫn luôn ôn hòa như nước bề ngoài lãnh khúc vô tình chỉ vì muốn che giấu tâm tính lương thiện mà ngay cả hắn cũng không biết a từng mặt không đổi sắc mà đối diện thiên quân vạn mã từng lộ vẻ tàn nhẫn thì huyết tươi cười chém giết một cách lại một cách địch thủ từng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không chỗ nào sợ hãi nguyên lai nàng cũng sẽ có lúc sợ hãi sợ hãi hắn sinh mình trôi qua Sợ hãi hắn cách nàng mà đi Sợ hãi giống như chỉ trong trước mắt bầu trời sẽ sụp đổ Thân thể đang run dậy Nắm chặt hai tay lạnh léo Cảm giác máu toàn thân trong tức khắc đã đông lại Trái tim như là bị đau phủ từng nhát lăng trì Vì sao phải chịu ủy khuất đến như vậy Vì sao nói xin lỗi Vì sao lại che chắn trước mặt ta vì sao sẽ đối tốt với ta như vậy? vì sao? chúng ta rõ ràng còn không tính là bằng hữu a, ngươi rõ ràng có thể mặc kệ ta a, nàng quá yếu, phản kháng của nàng ở trong mắt bọn họ trở nên đáng buồn cười như vậy, căn bản là không biết tự lượng sức mình, nàng phải mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, so với nhan mà qua của ngày xưa còn mạnh hơn mạnh đến mức không còn ai có thể khi dễ vũ nhục nàng, mạnh đến mức oai phong một cõi, nghiêng trời lật đất, có khả năng bảo vệ bằng hữu chính mình, bảo vệ những người nàng coi trọng. Nếu có đỉnh núi, nàng sẽ đem đỉnh núi kia đặt ở dưới chân nếu có có khả năng tới cực hạn, nàng sẽ vượt qua cực hạn, tuyệt đối sẽ không để ngươi vì ta mà bị thương. Lần sau ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi